Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trong một bức tranh, đôi mắt sáng người của Tạch Sắc Vy kẽ nhíu lại, nhìn về phía hai người kia. Ánh mắt của cô gái sáng lên, đôi môi đò thắm hém mở ra, giống như đang nói chuyện gì đó rất là vui vẻ cho chàng trai kia nghe. Mà chàng trai thì mặt nhặt nhặt, không nhìn ra vẻ vui buồn. Một hồi lâu lâu, rồi lắc đầu đưa ô cho cô gái. Cô gái liều chết quắc tay muốn kéo tay hắn. Rất rõ ràng là mời hắn cùng che chung một chiếc ô. Cái ô kia cô khá quen thuộc, bởi vì hắn là một người tỉ mì và cẩn thận. Ở Paris luôn mang theo nó, cho nên tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy hắn. Phải làm cái chuyện đội mưa nhích nhắc cả. Nhìn đến, thấy đã đủ rồi. Thạch Sắc Phi xoay tay lái, cũng không quan tâm đến đường này có quay đầu được hay không. Phóng thẳng đến phía bọn họ, rồi đập mặn phanh. Trên xe thể thao đắt giá tính năng yêu vịt, trong nhèm mắt tăng tốc và thẳng cấp ở ngay chỗ gần chỗ đứng của hai người những vũng nước động ở ven đường bị bánh xe đột ngột chạy qua té hết lên những người đứng ở ven đường Elena kêu lên một tiếng cả người bị tay ướt một mảnh lớn cô không tự chủ lùi về phía sau mấy bước triệu từ hiền cũng không may mắn thoát khỏi cả tóc và quần áo đều ướt hết hắn ngước lên nhìn chiếc xe thể thao phách lưới kia nhìn thấy chiếc xe quen thuộc thì đôi mắt đen nhánh chợt có một tia sáng thoáng qua. rầm một tiếng, Thạch Thác Vi đóng cửa dài lại bước đến. chiếc áo sơ mi màu trắng bằng tơ lụa phối cùng với chiếc quần rùi màu đỏ, chiếc đai lưng tinh xảo quấn quanh vòng eo mảnh khành. khoác ngay là một chiếc áo len màu cho mái tóc xanh tùy ý xõa xuống, vừa mang khí chất quần dã lại có thêm mấy phần thục nữ dung hợp với nhau. chỉ cần đứng đó thôi cũng đã đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, mưa bụi rơi dày đặc, nhưng lúc này đây, Thạch Sắc vì đang giận dữ như là ngọn lửa muốn thiêu đốt, lại còn xinh đẹp đến mức động lòng người. Trong giây lát, Triệu Tử Hiền nhận ra cô đang đứng dưới mưa, khuôn mặt trong trào lạnh lùng lập tức thay đổi. Hắn nhanh chóng bước tới, kéo lấy tay cô đem cô đẩy vào trong xe. "Đừng đi mưa, sẽ bị cảm mạo đó." Mắt của hắn thoáng qua một tia tức giận, biết cô tùy hứng không có cách nào khác đành phải nhanh chóng cởi áo khoác ra che lấy đầu cổ cô hoàn toàn không để ý mình đang làm một thân áo mỏng manh bị mưa làm cho ướt hết thành sắc vi trợn mắt nhìn hắn xài bước tới cô gái đang sừng sốt kia nhìn đầy khí thế hung hăng để đến trước mặt cô ta nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen khuôn mặt tươi trẻ ngọt ngào động lòng người nhìn thật là biết điều lương thiện và khéo léo hoàn toàn không giống với cô lại còn hung hăng trợn mắt Nhìn về phía tên con trai, đang chỉ biết che mưa cho cô. lát nữa sẽ tính sổ về hắn. Quay lại nhìn cô gái kia, cô ngạo mạn cất tiếng hỏi. Cô là ai? Tôi, tôi là Elena, là bạn học của Triệu. Cái cách cô ta nói từ Triệu thật là mềm ngọt, nhưng lại khiến Thành Sắc Vi cực kỳ không thoải mái. Trước mắt đằng đằng sát khí nhìn ai đó. Thành Sắc Vi cho đến giờ vẫn là một người không thích lòng khó ai cả, muốn trời ác. Tất nhiên phải tìm kẻ đầu sò để mà gây nên chuyện, nhưng không phải là bây giờ. Cô thích hắn sao? Ngón tay thanh dài xinh đẹp chỉ về tên con trai đang đứng bên cạnh hỏi. Gương mặt đáng yêu của Elena nghe câu hỏi thì ửng đỏ, lén lén liếc nhìn chàng trai tuấn tú một cái. Mặc dù xấu hổ nhưng vẫn dũng cảm mà nhẹ nhàng gật đầu. Phải, tôi thích anh ấy. Tỏ tình trắng trợn như vậy, cái kiểu tỏ tình này cô công sa lạ. Bất kể là cô hay hắn, mỗi năm đều bị gặp vô số lần tỏ tình, nhưng mà lần này không giống, lần này là cô gái đứng cạnh hắn, đi chung một cái ô nha. Thích ư? Trừng ánh mắt như dao nhìn về phía ai đó, cô lại tiếp tục quay lại mà cắt tiếng hỏi. "Vậy thì cô có biết tôi là ai không?" "Biết ạ. Tôi biết rõ, chị là chị gái của Triệu." Từ khi quen biết Triệu, Elena liền bị chàng trai khác người này mê hoặc. So với những chàng trai trì tiện khác hoàn toàn là bất đồng Hắn nhãn nhặn trầm tĩnh tự nhiên Học cùng với hắn mấy năm lại càng cảm thấy thích hắn Đối với người đã yêu thích, Elena cô dĩ nhiên sẽ là tìm hiểu một cách kỹ càng Cô biết hắn có một người chị gái Tình cảm rất tốt Bọn họ 6 năm trước đến Paris Thành xác vi hiện tại đang học ở trường đại học LCD Thành xác vi cười mang theo vài phần cổ quái cất lời Cô nói tôi là chị gái của hắn ư? Ý vị sâu xa, liếc mắt nhìn chàng trai đang trầm mặc đứng một cái. Ừ, um, rất tốt. Ngón tay nhón chân, cô ôm cổ của hắn, ngẩng đầu lên hôn trên môi hắn, nhẹ nhàng nếm mức mưa lạnh như băng trên môi của hắn, rồi nước mưa cũng nhanh chóng bị nhiệt độ của hai người làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net